Các bạn đang nghe tại đọc Tiến hồi hộp đáp Cảm ơn cậu tôi chẳng có cái chỗ nào nhất định thành ra không có báo tin cho cậu tôi đang mong thư bên nhà chắc là có tin vui đây Thụ đẩy rộng cánh cửa mời Hoàg Tiến vào trước căn buồng nhỏ bốc lên mùi ẩm mốc của rácrến của khói thuốc của thức ăn và nồi nêu bát chém đầy trong buồng lâu ngày không rửa Hình như đó là lối sống truyền thống của đa số thanh niên độc thân Không coi việc dọn dẹp nhà cửa là một điều cần thiết Hoàng Tiến nhíu mày đưa tờ báo lên trước mũi phe phải quạt Cái mùi nồng nạc ấy Thật ra nó vẫn có thường xuyên trong căn nhà này Nhưng khi Hoàng Tiến còn ở đây Ông không để ý Hoặc lâu ngày thành quen Ông không thấy khó chịu như hôm nay Ông ngồi xuống chiếc sofa cũ kỹ Nơi ông vẫn nằm ngủ gần một tháng trời trước khi về nước Ông định bụng Lát nữa sau khi đọc xong bức thư của Hoàng Tần Ông sẽ lao vào bếp Thanh toán giúp thụ đóng bát chén bề bộn kia. Như ông vẫn thường làm để lấy lòng thụ khi còn tá túc nơi đây. Thụ bới đóng giấy tờ trên quầy bếp, Quăng vào thùng rác bên cạnh từng sấp quảng cáo. Lục tìm một lúc mới moi ra được bức thư của Hoàng Tần gửi cho Hoàng Tiến. Gã dơ ra trước mặt cười khẩy và bình phẩm. <cười> Nhìn thoáng đã biết ngay là thư Việt Nam. Coi ghế phong bỉ thích tội nghiệp. Nước gì mà nghèo mạt dẹp. Hoàng Tiến đứng dậy, chìa tay đón bức thư, bóc vội vã ra xem và mặt ông cứ tái dần. Ngoài phong bì là chữ viết của Hoàng Tần, nhưng bên trong chỉ có lá thư ngắn của Lệnh. Thưa ông, nay con có lời kính thăm ông được mạnh khỏe thì con mừng. Riêng về phần con thì vẫn như thường. Từ hôm ông đi, con vẫn nhớ đến ông luôn, nhưng chả biết làm sao mà quan hệ được với ông. Hôm nay Sở dĩ con đánh bạo biên mấy hàng này gửi sang cho ông là vì con muốn báo một tin chỗ biết Sau những ngày con gần ông, ông về bên Mỹ rồi thì con phát hiện là con có mang Cứ theo ý của ông con với lại cô Đào thì con nên nạo thai Bởi con không có chồng mà đẻ như thế thì sẽ mang tiếng là chữa ngoan Làm xấu hổ cho ông con và cô Đào Con chưa biết tính làm sao cả là bởi vì con chưa có liên lạc được với ông Con vẫn như ông bảo với con là ông chưa có con trai Biết đâu ông muốn con đẻ cho ông một đứa con trai Thành ra một mình con chưa dám quyết định Phải đợi tiếng nói của ông đã Vậy nếu ông bắt được thư này xin ông cho con biết ý kiến của ông ngay Để con biết đàng mà lo liệu Thật lòng thì con sợ não thai lắm Con sợ tội Mới con nghe nói nạo thai là giết người là sát sinh. Nhưng hãy ông bảo sao thì con sẽ làm theo lời ông. Xin ông điện về nói với con một tiếng. bằng lâu quá mà con không có tin tức gì của ông thì chắc con đành phải nghe theo ông con và cô đào vậy. Con xin dừng bút và mong tin ông. Cuối thư, con xin chúc ông vạn sự như ý. Kính thư, Nguyễn Thị Liễu. Đọc xong lá thư, Hoàng Tiến ngồi phịch xuống ghế mặt nhợt nhạt như người trúng gió. Mới có 2 năm mà bao nhiêu biến cố dồn dập. Hoàng Tiến gấp lá thư run run nhất vào túi rồi thẫn thờ tiến lại phía cửa sổ, đứng trông ra, nắng buổi trưa tỏa sáng mênh mông trên bãi cỏ xanh mướt và dòng xe cộ trên con đường xa xa trước mặt ông nối đuôi nhau như muốn đuổi bắt cho kịp nhịp sống, lúc nào cũng ồn ào vội vã. Hoàng Tiến cứ đứng yên như pho tượng cho đến khi thụ từ phòng ngủ bước ra, Lên tiếng hỏi Ông mới giật mình quay lại thủ ái ngại nhìn ông nói Hình như anh lại sắp về Việt Nam Phải không anh Tiến Đi đi lại lại như vậy thì tốn lắm Em về có một lần em biết Tiền tiêu thì ít mà tiền cho thì nhiều Hoàng Tiến đang nghĩ đến liệu Nên chớp mắt bằng giọng cương quyết Lần này chắc tôi về ở luôn bên ấy Điều này ông nói ra trong một phút rất thật lòng Việc ông nằm với liệu hoạt đầu chỉ là giải sầu lúc cô đơn. Nhưng bây giờ lựu có bầu thì đó lại là chuyện khác. Ông sẽ về, mướn căn nhà nhỏ, đón lựu về chung sống, mặc cho người đời chung quanh và nhất là thằng em công an của ông muốn nói gì thì nói. Ông nhìn thấy rõ, bên người vợ trẻ xuất thân bình dân ấy, ông sẽ tìm được hạnh phúc cuối đời, giúp ông quên hết những đắng cay do hai người đàn bà bạc ác vừa gây ra cho ông suốt 2 năm.